các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Người, nhưng vì chữa bệnh cho mẹ, con nguyện đi sang bên ấy, chỉ mong mẹ và anh cả đồng ý. Trong cái ánh sáng leo lét của cái ánh đèn dầu đung đưa, chập chờn trong căn nhà tranh vách đất ấy, không khí bỗng trở nên im lặng. Bà mẹ khuôn mặt khắc khổ già nua, cứng đôi mắt đã bị mù không thể nhìn được nữa, về phía Đức Huyền mà nói trong nước mắt. Này mẹ bệnh tật không thể làm được việc gì cả, mà phải để hai anh em con chăm sóc. Mẹ già rồi, chăm mấy chốc mà theo cha các con về bên kia với ông bà tổ tiên. Đôi mắt này mẹ đã phó mặc cho số phận. Chỉ sợ con chuyến này nhọc công sang đất lạ, quề người mà ông trời lại không thương cảm thì chuyến này chẳng phải là tốn công vô ích hay sao? Đứa Huyền lúc này mới quỳ gối xuống nền đất nói: "Mẹ mang nặng đẻ đau, vất vả nuôi hai anh em con. Nay mẹ bệnh tật, hai anh em con cần phải có trách nhiệm cho phải đạo làm con. Vả lại chuyến này dù có một tia hy vọng, con cũng sẽ đi, chỉ xin mẹ chấp thuận." Bà mẹ khẽ thở dài một tiếng, biết không thể lay chuyển được suy nghĩ của con trai. Bèn cởi đồ một cái, kiệu mệt muốn nghỉ ngơi, rồi lóc cóc tiến về phía phòng ngủ. Căn phòng nhỏ chỉ còn lại hai anh em với cái ánh đèn dầu vẫn leo lét cháy. Đức Huyền bấy giờ mới mở lời. "Huynh, để đi chuyến này xa thôi, mong huynh ở nhà chăm sóc thật tốt cho mẹ." Người anh đưa cái tay to lớn, thô ráp của mình ra, vỗ nhẹ vào lưng của Đức Huyền rồi nói. "Để cứ yên tâm mà lên đường, huynh tuy không tài giỏi gì, nhưng vẫn có thể đảm bảo rau cháo nuôi mẹ được. Hành đem trò chuyện đến tận khi tiếng gà gáy báo hiệu giờ dần đã đến. Đức Huyền bây giờ mới đứng dậy thi lễ, lấy tiền trong áo 10 đồng bạc đặt vào tay của huynh trưởng rồi nói: "Đường sá xa, xa xôi, tiểu đệ phải đi sớm cho kịp giờ. Đây là 10 đồng bạc, huynh cầm lấy mà lo cho mẹ. Để ở trên thuyền được đoàn buôn lo cho chu toàn rồi, huynh vợ mẹ không cần lo lắng." Nói rồi, Đức Huyền vội lấy cái túi vải đeo vào sau lưng tay cầm cây đuốc, nhắm hướng phường buôn phù thạch mà đi tới. Khi mà trời còn chưa lên hẳn, phường buôn phù thạch đã vang vẳng tiếng người. Những âm thanh vang vọng náo loạn cả một khu. Lão Thạch đang đứng đấy, luôn miệng sai bảo người làm, thì thỉnh thoảng lại thấy lão nhắc nhiều vài câu. "Đúng rồi, cái thùng ấy đặt ở chỗ đó, nhặt tay nhặt tay thôi, kẻo vỡ hết đồ." Đức huyện thấy lão Thạch đứng đấy thì liền tới chắp tay thi lễ. "Bẩm ông, còn đã có mặt như ông căn dặn." Mong cái tất bật chuẩn bị như vậy có cần con phụ giúp không ông? Đến sớm đấy. Ngươi nhìn xem, đợt này dùng người to lớn lực lưỡng như vậy mà phải nhờ đến thằng nhóc ngươi sao? Công việc của ngươi là ở trên tàu kia, để ta bảo người dẫn ngươi đi làm quen trước với tàu. Đi gọi ông ba ra đây, ta có việc cần nhờ ông đây. Lao Thạch phất tay bảo tên người làm đứng ở bên cạnh. Tên người làm bây giờ chạy đi mấy vòng không thấy ông ba đâu, thì miệng bắt đầu chỉ trọc. Mẹ kiếp lão này, chắc lại trốn việc, đi giết thuốc lão đi mà. Còn đang bực tức không biết cái lão bà rúc ở cái xó xỉnh nào thì hắn thấy một cái bóng người ở đằng xa đang từ từ tiến lại phía mình. Dáng người thấp bé, bước đi lảo đảo vì phê thuốc lâu, trong miệng không ngừng ngậm ngà. Ấy mà hút điếu thuốc lâu nâng cao sĩ diện, thơm mồm bổ phổi diệt trùng lao, nâng điếu lên như triệu tử cầm đao, nhả khói ra như khổng minh gọi gió. Thuốc lâu rất khác thuốc ta. Hút vào một phát là quay ra giường. Hút xong đừng thổi ra đường. Người ta lầm tường sơn mù biển đông Một thằng hút Bốn thằng say Hai thằng châm đóm ngã lăn quay ra nhà Bà già vác quỷ loay hoay Hít phải mùi thuốc lăn quay xuống đồi Ngọc Hoàng trông thấy hay hay Vén mây nhìn xuống Cũng say thuốc lào Vừa trông thấy tên người làm Ông bà mới cất giọng nói Cậu út đây hở Là một hơi cho phê pha không Phê cái gì mà phê Ông chủ đang tìm chú đấy Chứ còn ở đấy mà phê vẽ trả pha rất lời cậu ta tiến nhanh về phía ông ba, cầm lấy tay ông nhanh chân chạy về báo cáo ông chủ. Vừa nhắc thấy bóng của ông ba và thằng út, lão Thạch liền nói: "Sao mà lâu thế? Ông ba, ông lại trốn đi hút thuốc lão à?" Ông ba bấy giờ mới đưa tay lên gãi đầu, miệng cười hề hề, giật cái điếu cày ra mà nói: "Cái thứ này đã không dính tới thì thôi, chứ mà dính vào thì làm sao mà bỏ được. Tồi phè pha quá, tí nữa thì quên bố lối về." Lão Thạch lắc đầu ngán ngẩm nói với ông ba: Thứ được rồi, tôi không cần biết ông quên lối về hay nhớ lối về. Bây giờ ông dẫn thằng nhóc này đi làm quen với thuyền, đồng thời nó sẽ thuộc bộ phận của ông. Yên tâm đi ông chủ, này nhóc, theo ta đi xem thuyền. Dứt lời, ông ba quay người bước đi. Đức Huyền thấy vậy cũng lẹo đéo đi theo ông lên thuyền. Đi lên trên thuyền, Đức Huyền thấy đây là một con thuyền khá to. Thuyền có năm gian phòng lớn, gồm phòng riêng của lão Thạch, phòng bếp, phòng ngủ của mọi người trong phòng buôn. Vòng để các thứ đồ đặc được dùng để mang ra buôn bán trao đổi. Mỗi phòng lại được ngăn cách. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net